Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay tôi xin gửi tới quý vị và các bạn tập 1 trong 2 tập truyện mang tên Nghề, Liệm, Sát, Liệm nha các bạn Không phải là niệm mà cũng không phải là tôn đánh ngọc, Liệm, nó mới là đúng Ok Đây là một câu chuyện mà Pháp Sư làng quê ma quỷ ghê dận, nói chung là nó có đầy đủ hết của tác giả Duy Hoàng hay còn có cái tên mà anh Tuấn đặt cho Mà anh tôi nghĩ rằng là đáng yêu Thật ra thì anh cũng chẳng thấy yêu lắm Mà vì tác kè thì chỉ có ngâm rượu thôi Đó là tác giả tác kè của chúng ta à, Và Để tương tác với tác giả Các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả Mà Tũng dán link ở phần mô tả của video Ở bên uh, Youtube Cũng như là bình luận đang được ghim Ở bên uh, fanpage Ok Và cái cụ thể thì tác giả tác kè ngày hôm nay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 cuộc sống hiện đại xã hội ngày càng phát triển kéo theo đó là sự phát triển của hầu hết các ngành nghề, khoa học kỹ thuật cao cho đến nông nghiệp trồng trọt và đến thậm chí cả cái dịch vụ mai táng, nó cũng được phát triển theo một cách lạ kỳ ngày nay khi trong một gia đình có một người mất đi họ sẽ liên hệ đến những dịch vụ mai táng, thuê chọn dịch vụ và được bên cung cấp lo cho tất cả mọi việc từ việc không giảm Cho đến nấu ăn, kèn trống. Nói chung là đủ cả. Người ta thường nói là phú quý sinh ra lễ nghĩa. Càng những nhà nhiều tiền thì đám tang của họ càng làm lớn, linh đình lộng lẫy. Ấy nhưng mà ngược lại, lộn trở về quá khứ. Cách đây độ 30 năm về trước, khi ấy còn nghèo khó, chưa phát triển như bây giờ. Hễ mà nhà có người chết, người ta phải tìm đến những người làm nghề tẩm liệm. Để giúp làm công việc tắm rửa, tẩm liệm cho người mới mất. Rồi thuê thêm cả một ông chuyên làm nghề vẽ truyền thần đến. Để họa một bức truyền thần để mà thờ cúng giống như là ảnh chụp di ảnh ngày nay vậy. Lão quyền hay còn gọi là lão quyền thọt, người làng đài chuyên làm nghề tẩm liệm cho người chết. Ấy mà cũng có, có đến thâm niên hơn 40 năm ở trong nghề.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 Ông trời lại tiếp tục trêu ngơi người ta một lần nữa. Vào một đêm mưa gió, nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net